Lỗ nhỏ đắm thuyền. Trên sườn núi Long Sờ Tiết ở Colorado có một cây đại thụ khổng lồ bị tàn phá còn trơ lại mỗi một khúc thân. Những nhà thực vật học đoán cây đó sống khoảng 400 năm. Hồi Columbus đặt chân lên đất El Salvador nó đã có rồi và khi những tu sĩ tới gây dựng sự nghiệp ở Primao, nó mới sống được nửa đời của mình. Trong đời sống dài đằng đẳng suốt 4 thế kỷ đó, nó bị xét đánh 14 lần và trải qua biết bao lần tuyết băng, dông tố mà vẫn sống. Về sau, nó bị một đàn sâu đục khoét hết lớp vỏ này đến lớp vỏ khác, mỗi ngày gặm nhấm từng chút một liên tiếp không ngừng. Dần dần cây cổ thụ trở nên mục rũ và ngã đổ. Thành thử một cây cổ thụ khổng lồ chống chọi nổi với thời gian, với sấm sét, với dông tố mà rốt cuộc lại bị hạ vì những con sâu tí hon, nhỏ xíu tới nỗi có thể bẹp nát giữa hai đầu ngón tay người. Nhiều người chúng ta cũng từng vinh quang chiến thắng được sấm sét, dông tố, vượt qua cả trời long đất lở trong đời để rồi bị những phiền muộn, giận hờn vặt vảnh, tầm thường đánh gục. Những điều vụn vặt ấy có khác chi những con sâu nhỏ kia có thể phá hủy cuộc sống chúng ta từng ngày. Vì thế, đừng bao giờ để những con sâu ấy len lỏi trong tâm hồn, khi chúng ta có thể bóc bẹp chúng chỉ bằng hai đầu ngón tay.